Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3646 tu tiên không tuế nguyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, thời gian như nước, thời gian qua mau, chỉ trước mắt, vội vàng đã là đi. Qua trăm năm, đối với phàm nhân mà nói cái này là cả đời tuy nguyệt, nhưng đối với lâm hiên cảnh giới này tu tiên giả, bách niên thời gian cũng không quá đáng trong nháy mắt vung lên gian. Chợp mắt nhi bế cái quan có lẽ đều muốn so với cái này khắp dài hơn, nhiều. Nghe không hợp thói thưởng, nhưng chớ quên, lâm hiên hôm nay, sớm đắt. Giấy rùa thỏ nguyên trói buộc, chỉ cần không vấn lạc thời gian với. Hắn mà nói, đắt là không có ý nghĩa tồn tại. Bách niên thì như thế nào? Có rất nhiều tuyên nguyệt, có thể cung cấp hắn phí thời gian, ai bảo độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả đã có thể trường sanh bất lão đâu này lâm hiên đối với chính mình người từ trước đến nay trông non cho nên cách này trăm năm qua hắn không có ra ngoài tự ở lại bái hiên các có hắn thủ hộ bái hiên các phát triển thuận lợi vô cùng bọn đạo trích thế hệ không dám ngấp nghé ngắn nguồn bách niên quang âm bái hiên các đã đơn giản quy mô thực lực càng hơn trước kia rất nhiều Đương nhiên cái này bách niên quang âm, Lâm Hiên cũng không phải thật. Phí thời gian. Thực lực của hắn, mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng con đường tu. Hành, vốn là không có cuối cùng. Yêu đan tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng lưỡng cách Nguyên Anh đều. Vẫn chờ tấn cấp. Trong lúc này, chủ Nguyên Anh khá tốt xử lý một ít, hắn sở tu luyện. mặc Nguyệt Thiên vu quyết, Nguyên vốn là cấp cao nhất công pháp cổ. Thể mạnh bao nhiêu khó mà nói, nhưng so với Nguyệt Nhi tu la chân giải, cũng sẽ không quá mức chỗ thua kém. Cho nên chủ Nguyên Anh chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Từ từ tích lũy pháp lực, một ngày nào đó, hội thuận lời tấn cấp. Mà để nhị Nguyên Anh tắc thì muốn phiền toái một chút. Hắn sở tu luyện tuyết ảnh chân ma công được từ tuyết hoa thánh tổ. Bình tâm mà nói cũng coi như một không tệ bảo vật. Nhưng sự dịch thời di, Lâm Hiên hôm nay đã tiến cấp tới độ kiếp hậu, kỳ. Hắn ánh mắt độ cao, đương nhiên cũng tự vượt qua xa đi qua có thể so. Sánh tuyết hoa thánh tổ chính mình đều chẳng qua một độ kiếp sơ kỳ. Cổ ma, hắn công pháp tại Lâm Hiên xem ra, đương nhiên cũng thì có một ít khó vào pháp nhãn rồi. Như tiếp tục dưới tu hành đi, ngàn trăm vạn năm về sau tuy nhiên cũng có thể thuận lợi tấn cấp. Nhưng thực lực so với chủ Nguyên Anh vậy Cũng tự thiên xoa địa viễn đi Đây cũng không phải là hậu ngôn loạn ngữ Chủ Nguyên Anh lại không đề Phải biết rằng yêu đan cơ duyên Cũng là không như bình thường Hôm nay đất xa xa đem để nhị Nguyên Anh Vung đến đằng sau đi Nói như vậy để nhị Nguyên Anh tu hành Chẳng phải là có một ít gân Gà Này thượng cổ che dấu lâm hiên Tuy nhiên còn không có biết rõ ràng Nhưng theo một ít dấu vết để lại cũng có thể phỏng đoán ra, ngày xưa, Nguyệt Nhi đối mặt cường địch khẳng định phải không thể thắng được. Chân tiên rất nhiều, cho nên chính mình lại càng không dám có mảy may lười biếng cái gì. Như vậy thay thế công pháp là được lựa chọn duy nhất. Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp, lâm hiên tại chân linh mai cốt. Chỗ đã lấy được phi thiên ma tổ còn sót lại bảo vật trong đó có một. Quyển sách cửa thánh thiên ma công không phải chuyện đùa, nếu là không. Có đoán sai tự là phi thiên ma tổ chính mình tu luyện công pháp. uy lực của nó không cần để, Lâm Hiên tuy nhiên còn không có tu luyện. Qua, nhưng đối với hắn, nhưng lại tin tưởng mười phần. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, này tu luyện công pháp, nhất định sẽ có. Lớn lao độ khó, vốn lấy Lâm Hiên tính cách, há lại sẽ có biết khó mà lui vừa nói. Nói sau hôm nay không có thỏ nguyên trói buộc, chậm rãi tu luyện chậm. Rãi tìm hiểu, một ngày nào đó, hội tu luyện đến Đại Thành. Nghĩ cách không có sai, có thể thực tìm hiểu khởi bộ này công pháp về. Sau, Lâm Hiên mới phát hiện, chính mình quá đánh giá thấp nó độ khó. Lâm Hiên xem như kiến thức uyên bác, các loại lưu phái tu luyện công. Pháp cũng cơ hồ đều nọc lướt qua qua. Nhưng mà Lâm Hiên chưa từng có nghĩ tới một bộ công pháp có thể gian. Nan tối nghĩa đến trình độ này suốt hao tốn một trăm năm công phu. Lâm Hiên đều còn không có đem nó tìm hiểu. Rơi vào đường cùng, Lâm Hiên cũng chỉ tốt buôn tha cho. Có lẽ vượt ngoại thiên ma công pháp vốn là tự không thích hợp nhân. Loại tu luyện. Cái kia để nhị nguyên anh nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời. Lâm Hiên lại lâm vào không có có thích hợp công pháp tu. Luyện quấn cảnh rồi. Kể từ đó, Lâm Hiên tự nhiên không muốn đang bế quan trong phòng không. Công lãng phí thời gian cũng may trải qua cái này bách niên phát. Triển bái hiên cắt đã đơn giản quy mô. Mà phủ cận tất cả lớn nhỏ thế lực tại đã trải qua lần kia giáo huấn Về sau cũng đều cũng không dám nữa lỗ mãng rồi. Số ít đối với Bái Hiên Các đứng xa mà trông còn lại các thì thay đổi. Ước nguyện ban đầu cùng Bái Hiên Các giữ vững tương đối quan hệ tốt, đẹp, cho nên chính mình tức liền rời đi nơi này cũng là không lo lắng Bái Hiên Các gặp phải nguy hiểm phiền toái cái gì. Duy nhất có thể lo đúng là vượt ngoại thiên ma. Bất quá cái này trăm năm qua tần nhiên chưa bao giờ từng xuất hiện. Qua Lâm Hiên mặc dù có chút nghi hoặc, Nhưng nghĩ đến dùng vân chung Tiên tử thông minh đồng dạng kế sách hơn phân nửa cũng khinh thường Tại sử dụng hai lần Cho nên nàng chắc có lẽ không đến tìm bái hiên các phiền toái Đương nhiên cách này chỉ là lâm hiên suy đoán Nhưng tu tiên giới Nguyên vốn cũng không có tuyệt đối vừa nói Lâm hiên cũng không thể vì Bái hiên các vĩnh viễn tự ở tại chỗ này rồi Chính mình đổ nhi cũng tốt Lưu tâm Vũ Vân Nhi cũng thế, muốn muốn. Trưởng thành cuối cùng cần phải dựa vào cố gắng của mình. huống chi ly khai nơi này, Lâm Hiên không chỉ có riêng là tìm kiếm. Công pháp đơn giản như vậy. Tu la thất bảo chưa tê tự. Nguyệt Nhi tu hành tuy nhiên thập phần cố gắng, nhưng muốn khôi phục. Kiếp trước thực lực, không có mấy chục vạn năm là tuyệt khó làm đến. Địa phương, khổ tu quá chậm một ít. Có trời mới biết trong lúc này có thể hay. Không có biến sổ cho nên còn là mình trước đi tìm tu la thất bảo so. Sánh đáng tin cậy nhi. Ngoài ra tiểu điệp tu hành cũng không thuận lợi. Hoặc là nói gặp bình, cảnh. Đúng vậy, nàng tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ, phóng nhãn huyến nguyệt. Nga có thể nói chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Nhưng đến tận đây, tựu thật sự vô tư đến sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tu tiên không tối nguyệt, con đường tu hành cũng không có chừng mực. Tiểu điệp tuy nhiên thành công tấn cấp, giấy rùa thọ nguyên chói. Buộc biến ảnh thành hình người nguyện vọng cũng thực hiện. Nhưng tiểu nha đầu cũng không thỏa mãn, phải biết rằng nàng thế nhưng. Mà dựa vào nút Ngọc La Phong thực hiện. Ngọc La Phong chính là thượng cổ kỳ trùng truyền thuyết thành thục. Thể có thể nắm giữ thời gian chi lực, thời gian pháp tắc. Đây chính là chân tiên cũng phải vì chi hâm mộ. Biến sắc. Chính mình nuốt ngọc la phong. Mặc dù không có tiến hóa đến một bước. Kia. Nhưng hoạt nhiều hoạt ít. Cũng lính ngộ một ít thời gian chi lực. Tăng thêm số lượng phần đông. Chính mình nuốt mất chúng về sau. Vốn. Nên đạt được chỗ tốt rất lớn. Tốt nhất kết quả. Không ai qua được lính. Ngộ thời gian pháp tắc. Nói như vậy thiên hạ tận có thể đi được. Nếu đem thời gian pháp tắc tu luyện tới đại thành tình trạng coi như là đối mặt lâm phàm chân tiên cũng có sức đánh một trận rồi. Lời này nghe không hợp thói thường nhưng tuyệt không cái gì khoa. Trương chỗ tiểu điệp chính mình cũng là phi thường chờ mong. Cái này bách niên thời gian tiểu điệp cũng không có chơi đùa sống. Ổm cơ hồ đều là đang bế quan trong vượt qua. Lính ngộ thời gian pháp tắc. Tuy nhiên ngay từ đầu, nàng tự đoán được sẽ có cần đối với gian nan. Khúc chít, nhưng thực tế quá trình, so với nàng tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều. Nói như vậy, bách niên cố gắng, không nói mảy may tiến thêm cũng Không, nhưng chính thức thu hoạch cũng là giải giác có thể đếm được. Đừng nói đem thời gian chi lực tu luyện tới đại thành tình trạng thẩm. Chỉ nên như thế nào nhập môn, mình cũng còn mơ mơ màng màng.